Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thạch sật tức giận đến mức vung tay lên Xe lăn của Trình Nhất Hoa lập tức biến thành một đống sắt vụn Đừng nóng vội ngọc hành Hóa lão đại tuy rằng không biết đối phương là ai Nhưng mà ta nghĩ hẳn cũng có một chút mạnh mối đó Gia cát tung hành thấp dọng chấn ăn thạch sật Nhìn Trình Nhất Hoa với ánh mắt thường thức cật cật đầu nói Thật là thông minh, dù anh thật là có mắt tròn Và mặt của Gia cát tung hành cứng đờ chạm nhanh vào ánh mắt ngạc nhiên của Trình Duy Ân. Trình Nhất Hoa có thể nhìn ra hắn cùng với Trình Duy Ân có khúc mắc trong tình cảm, thật sự là một lão giả không đơn giản. Tổ lục trong danh bạ điện thoại năm đó cũng đã thử gọi vài lần, phát hiện người nói chuyện cùng tôi không cẩn thận nhắc tới một cái tên đặc biệt. Đó là cái gì chứ? Đoàn dẫn phi cùng Diêm Quynh đồng thanh cả giận nói, gia cát tông hoành sắc mặt đại biến bởi vì hắn biết, Lạc Á Vương Châu chính là tổ chức từ thiện tầm cỡ thế giới. Sa ba tập đoàn Tài Việt siêu cấp hợp thành. Chẳng lẽ những tổ chức từ thiện này lại treo đầu dê mà bán thịt chó, ngoài sáng thì làm việc thiện, trong tối lại làm việc ám muội sao? Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết, bây giờ muốn chém muốn giết thì tùy các anh." Trình Nhật Hoan nói một hơi đã thấm mật. <cười> "Mày cho là bọn tao chỉ giết mày thì là hết chuyện sao?" Địch Kiếm Hoài Liệt nhìn về phía Trình Duy Ân và Trình Duy Trạch, xinh đẹp cương mặt hiện lên ác ý. "Không thì các anh còn muốn gì?" Trịnh Nhất Hoa nhìn theo ánh mắt của hắn, ở trong lòng hoảng hốt. Không được, các anh không thể làm vậy. Mấy bán nhiều trẻ con như vậy, cũng phải cho mấy niềm nỗi đau mất con chứ. Tình Giả hiếm khi mở miệng, nhưng vừa nói đó hoàn toàn là những ngôn từ cay độc. Không được, hại thai cho chúng, người ra là tôi, chúng đó là vô tội. Trịnh Nhất Hoa nóng vội mà kêu to. Vô tội ư? Tội nghiệp của mày, sợ nó quyết định án tử cho con mày rồi. Đàn dẫn phi cười lạnh. Vọt đến sau lưng quật trịnh suy trạch, bẻ quật tay của cậu ta ra phía sau. Trịnh suy trạch sợ hãi, hắn chưa kịp nhìn đoàn dẫn vi vọt tới như thế nào thì cả người đã bị kiềm chế. Trịnh Duy Anh vừa kích động vừa nóng lòng, nàng nói với nhóm bắt đầu thất tinh. "Đừng giết họ, muốn giết cứ giết tôi là được rồi, tôi là chồng nữ nhà họ Trịnh, tất cả mọi tội lỗi hãy để tôi gánh, xin nãi bơn thai cho bọn họ đi." Tật là có một cô gái dũng khí nha, chẳng lẽ cô không sợ chết hay sao? Diêm Quế nhìn nàng, cuối cùng cũng hiểu ra các tông hành coi trọng nàng ở điểm nào nhất. Nhiệt tình lương thiện, chính trực và thủy chung, nàng chính là một cô gái bình thường, nhưng lại có những tính cách đặc biệt rất là không tầm thường. Nếu như tôi chết, có thể giúp những người tôi yêu được sống, như vậy thì là đáng giá rồi. Trên mặt cô nàng không hề có vẻ sợ hãi. "Diên à, không được phép nghĩ vậy, con còn trẻ." Trình Nhất Hoa vừa cảm động vừa hồ hận. Còn ta đối với Sở Năng nghiêm khắc nhiều hơn là yêu thương, nhưng nàng chưa một chút cũng không để ý, ngược lại còn hết sức là hiếu thảo. Thật là quá cảm động đi. Vậy thì Thà sẽ giết mày trước, rồi giết cha mày sau. Địch Kiếm Hoài nở ra nụ cười lạnh như băng. Làm sao có thể như vậy? Các anh làm như vậy chẳng khác gì những tên bắt các anh phải làm thí nghiệm. Nàng kinh ngạc tức giận mà mắng, "Mày nói cái gì hả?" Địch Kiếm Hoài đàn dẫn phi đều bị lời nói của nàng chọc giận tay nắm thành quyền. Tôi nói vắt trổ, không phải là mấy nhà khoa học mà là các anh đó. Nàng tức điên lên nên nói cũng chẳng thèm nghĩ mà mắng to. Duy Anh, hãy ngập miệng lại. Gia Cát Tung Hoành nhớ chặt mày, lo lắng mà quát nàng ngừng lại. Thế nhưng đã quá muộn, nàng chẳng những chọc giận đi kiếm hoài vào đoàn dẫn phi, mà ngay cả thật sật, vọng nguyệt tinh giã đều ca giận. Trong nghe mắt, vô số lông chim phóng về phía nàng. Hơn nữa cả đoàn dẫn phi đá chân, thạch giật cũng chắc một quyền thật nặng. Mắt thấy nàng sẽ chịu một đòn mạnh Gia Cát Tung Hoành khoảng hốt phi thân về phía nàng Ôm nàng tránh khỏi những cố đấm của thạch sật Và lông chim của địch kiếm hoài Nhưng không tránh khỏi chú đá của đoàn dẫn phi Lưng liền hứng chịu một cố đá đó Hắn hét lên một tiếng ngã xuống đất Bồn đất bay tung tué bắn đầy người Tung, Tung Hoành à, anh không sao chứ Trịnh Duy Ân mặt đầy buồn đất Bỏ dậy từ trong phòng tay hắn Sợ tới mức càng đảm bay đi đâu hết Tàn thân trôn trầy mà cảnh này khiến cho tất cả mọi người đều ngây dại, đoàn dẫn phi còn chấn động hơn nữa. Hàn Kính trọng gia cát thông hành như là anh trai, không nghĩ tới việc lại đá trúng hắn. Thiên Quyền à, Diêm Quynh chạy tới, nâng lấy Thiên Quyền lên, không thể tưởng tượng được, hắn lại bất chấp mạng sống xông vào để cứu người. Gia cát thông hành khơi động thân thể, thấy tình duyên không sao mấy thừa phào một hơi. Ngươi, ngươi yêu cầu ta đến như vậy sao? Đề Kiếm Hoài cũng thay đổi sắc mặt, từ khi biết xa cắt thông hành tới nay, người này đối với việc gì cũng đều lãnh đạm không đếm xỉa, vẫn đảm phong thanh không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net